giờ cao su. Mời anh 3 giờ đến học. 3 rưỡi chúng ta bắt đầu. Được, đúng 3 giờ rưỡi tôi sẽ có mặt. Không nên thế anh ạ. Tại sao? Bởi vì nếu tôi nói là mời anh đến lúc 3 giờ rưỡi, chắc chắn là 4 giờ anh mới đến. Làm gì có chuyện ấy, ai cũng phải giữ tín nhiệm chứ. Tôi cam đoan với anh mọi người sẽ đến lúc 3 rưỡi cho mà xem. Ở cơ quan ta chưa hề có sự đúng hẹn như thế bao giờ cả rồi sẽ có. Nhưng lúc 3 giờ anh bận thật hay sao? Bận thật, công việc ngập đầu lên ấy chứ. Thôi được, nếu vậy thì mời anh đến lúc 3 rưỡi. 4 giờ chúng ta sẽ bắt đầu học.